hồi thứ tám mươi ba phá trận dữ tiên thú hiện hình khi ấy thủy h ỏ a đồng tử cầm cần câu phép thòng xuống chiếu muôn đạo hào quang chụp Âu vân tiên chạy ra không khỏi chuẩn đề kêu lớn Âu vân tiên chưa hiện nguyên hình còn đợi chừng nào ô vân tiên d ù n g mình một cái hiện ra một con cá ngao râu vàng t h ủ y h ỏ a đồng tử thấy cá ngao mắc câu vùng vẫy mạnh lắm liền buông cần câu nhảy lại đẻ đầu cá gỡ lưỡi câu ra rồi cưỡi cá ngao bay về ao bát đức chuẩn đề thấy t h ủ y h ỏ a đồng tử đã trở về tây phương liền đến vạn tiên trận thông thiên giáo chủ thấy chuẩn đề đến giận đỏ mặt hét lớn chuẩn đề nay ngươi đến phá trận vạn tiên ta nữa ta với ngươi quyết một còn một mất chuẩn đề nói ô vân tiên có công tu luyện nên ta đã rước về tây phương nuôi trong ao bát đức rồi ở đó thong thả thành thơi hơn trốn hồng trần thông thiên giáo chủ nổi giận muốn đánh với chuẩn đề bỗng có một người từ trong trận thái cực bước ra n g ầ m lớn chính đạo hơn phàm đạo thiên tiên khác địa tiên nếu ai thông phép ấy chẳng thánh cũng là hiền người vừa ngâm là cù t h ổ tiên r ứ t lời ngâm cù t h ổ tiên hỏi lớn ai thần thông thì đến trận ta mà phá t r ầ n đề nói văn t h ổ đạo sĩ này có phần với n g ư ờ i đấy hãy đi phá trận và thâu về văn t h ổ nghe nói bước tới c h u n đ n chỉ lên đầu văn thù một cái hiện ra ba đạo hào quang nguyên t h ể đưa cho văn thù một cây phướng b ả n g cổ và dặn cầm phướng này vào trận văn thù lĩnh phướng ngâm lớn cho hay trận ấy cướp c ả n khôn hai mái âm dương đã chứa dồn biến hóa thấp cao sinh vạn vật tạo nên vũ trụ dựng trường tồn văn thù vừa ngâm dứt tiếng cù thủ tiên đã lướt tới chém một gươm văn t h ủ đỡ ra chém lại đánh được ít hiệp cù thủ tiên trá bại chạy về trận văn t h ủ cầm phướng đuổi theo cù thủ tiên quăng phù ấn lên trận biến thành bốn vách sắt thành đồng bốn phía đ à o b ì n h tựa núi văn t h ủ cầm phướng bàng khổ phất vài cái biến hình thành mặt xanh tóc đỏ hào quang hiện trên đầu bông sen nở dưới chân tay cầm dán mã sử cù thủ tiên thấy văn thù hiện pháp thần rất dữ xem lại trận đã tan nhắm thế cự không lại vội tìm đường chạy văn thù quăng khổn nguyên thẳng lên sai huỳnh cân lực sĩ c h ó i cù thủ tiên đem về bỏ dưới lưu bồng rồi thâu phép trở ra thuật chuyện với nguyên thủy nguyên thủy sai nam cực tiên ông xuống lưu bồng bắt cù thủ tiên phải hiện nguyên hình nam cực tiên ông vâng lệnh xuống thấy cù thủ tiên bị trói liền niệm thần chú và hét lớn sao chẳng hiện nguyên hình còn đợi chừng nào cù thủ tiên lắc đầu vài cái nhào xuống đất hiện nguyên hình là con sư tử lông xanh vác mặt ngoắc đuôi coi bộ rất dữ tợn nam cực tiên ông lên lư bổng thưa lại với nguyên thị nguyên thị treo đính bài lên cổ trên đính bài để ba chữ cù thủ tiên rồi cho văn t h ủ cưỡi hôm sau lão tử và nguyên t h ể dẫn các đồ đệ ra trận hỏi thông thiên giáo chủ ở đâu thông thiên giáo chủ được tin liền dẫn đệ tử ra trận lão tử chỉ con sư tử râu xanh của văn t h ủ cưỡi và nói đệ tử ngươi như vậy mà ngươi còn làm cao ta cũng n h ự c cười thông thiên giáo chủ vừa thẹn vừa giận đáp tuy vậy lòng nó không đ ậ c giữ bằng lòng con người hình dáng nó không xấu xa hơn hình dáng con người nguyên t h ủ nổi giận h ế t ngươi muốn nói gì vậy thông thiên giáo chủ nói tôi không nói con vật không có gì là xấu cái xấu là ở chỗ người hành hạ nó nhưng thôi các người có giỏi thì vào phá trận lưỡng nghi này lão tử chưa kịp đáp lại đã thấy linh nha tiên ở trong trận lưỡng nghi bước ra nói lớn ai dám phá trận thì vào đây nguyên t h ể bảo phổ hiền n g ư ờ i l ĩ n h phù thái cực đi phá trận lưỡng nghi phổ hiền vâng lệnh đến trước hỏi lớn linh nha tiên n g ư ờ i tu luyện lâu năm mới thành hình người sao không giữ bổn phận nay đã sinh sự chắc ăn ăn không kịp linh nha tiên nổi giận múa s o n g kiếm đến đánh phổ hiền phổ hiền đỡ ra đánh lại được ba hiệp linh nha tiên chạy vào trận lưỡng nghi phổ hiền thừa thắng đuổi theo linh nha tiên làm phép sấm nổ phổ hiền hiện pháp thân coi tướng hung hăng lắm mặt đỏ tựa son răng trắng như bạc bông sen dưới chân hào quang chiếu trên đầu sáu tay đều g ơ lên ba đầu đều ngó tới cầm cây dán mã sử đánh với linh nha tiên rồi lấy dây trường hồng và phù thái cực sai huỳnh cân lực sĩ trói linh nha bỏ xuống lư u bồng phá trận lưỡng nghi xong phổ hiền trở lại thì thấy lão tử và nguyên thì đã trở về lư u bồng rồi phổ hiền bước vào thưa lại lão tử đưa tam bảo ngọc như ý sai nam cực tiên ông xuống đánh linh nha nam cực tiên ông vâng lời lướt tới đánh vài cái linh nha nhào xuống hiện ra con bạch tượng dưới hồng trần lão tử cho phổ hiền cưỡi và cũng truyền đem đính vào cổ đề chữ linh nha tiên rồi dẫn các đệ tử ra trận thông thiên giáo chủ thấy phổ hiền cưỡi bạch tượng văn thù cưỡi thanh sư lấy làm tức giận muốn s ô n g tới đánh nhưng kim hoa tiên ở trong trận tứ tượng đã s ô n g ra nói lớn các đệ tử xẻn giáo đừng kiêu ngạo có ta đến đây nói rồi ngâm rằng phép nhiệm thông thiên đã dạy truyền c h ọ n đồ tứ tư tượng phép liên miên hỡi người xẻn giáo đừng khoe giỏi phá được ta nhờ đứng đại tiên nguyên t h ể thấy kim hoa tiên mạnh bạo lắm liền sai từ hàng đạo nhân vào phá trận và dặn nhỏ n g ư ờ i l ĩ n h ngọc như ý vào làm phép như ta dặn thì mới phá được từ hàng vâng lệnh cầm ngọc như ý bước ra ngâm lớn ẩn núi phổ đà tự thủa nay ngặt vì t ư tượng phải ra tay từ nay khỏi đến trường t r i n h chiến dạo cảnh xem hoa cậy thú này kim hoa tiên nghe ngâm nổi giận nhảy đến hét lớn từ hàng đạo nhân n g ư ờ i dám buông lời vô lễ ta e n g ư ờ i chết trong trận tứ tượng này có đâu về núi mà ngao du nói rồi chém từ hàng một gươm từ hàng đỡ ra đánh lại được ba hiệp kim hoa tiên chạy vào trận tứ tượng từ hàng đạo nhân đuổi theo kim hoa tiên đốt bùa đánh ấn biến hóa vô cùng từ hàng vỗ đầu một cái hóa một vầng mây che thân rồi hiện ra pháp thân môi tựa thoa son mặt như r ồ i phấn hai con mắt chiếu hào quang như hai ngọn đèn hai trái tai c h u y ể n bông sen như chuỗi một tay cầm cây bảo sử một tay cầm tam bảo như ý kim hoa tiên trông thấy khen học trò xiển giáo phần đông phép thần hung dữ chỉ có t ờ hàng hiện tướng hiền lành kim hoa tiên liệu bè khó cự muốn l ù i trước cho xong t ờ hàng biết trước quăng tam bảo như ý lên cao sai huỳnh cân lực sĩ bắt kim hoa tiên dẫn về lư u bồng còn mình phá trận tứ tượng xong mới trở lại bấy giờ nam cực tiên ông đã vâng lệnh lão tử đứng đợi dưới lư u bồng thấy kim hoa tiên từ trên cao nhào xuống liền vỗ đầu vài cái và nói chưa hiện nguyên hình còn đợi ngày nào nữa kim hoa tiên không dám cự nhào một cái hiện nguyên hình coi lại là con hẩu lông vàng lão tử và nguyên t h ủ về lư bồng truyền giao kim m a u h ậ u cho tử hàng cưỡi và cũng đèo đính bài vào cổ nó để ba chữ kim hoa tiên lão tử và nguyên t h ủ lại dẫn các đệ tử ra chặt nữa thâm thiên giáo chủ thấy xiển giáo bắt học cho mình hiện nguyên hình và cưỡi lòng đau như cắt bỗng có một người đại tử ở sau lưng nói lớn thưa tôn sư chẳng cần buồn giận làm chi để tôi ra bắt chúng nó t h ầ m thiên giáo chủ xem lại thì đó là q u y linh thánh mẫu q u y linh thánh mẫu bước đến ngâm ngàn năm tịch cốc lắm công phu học đạo theo thầy cung bích du nay xuống tây kỳ mong báo á n làm cho rõ mặt kẻ chân tu cù lưu tôn thấy q u y linh thánh mẫu bước tới t o à n chém nguyên thì liền đón lại hét yêu nghiệt đừng vô lễ nguyên t h ể cười khúc khích nói với lão tử và chuẩn đề con rùa cũng muốn khoe tài không biết tu đời nào cho thành chính quả còn q uy linh thánh mẫu thấy c ổ lưu tôn đón đường nổi giận giao chiến vừa đánh được ba hiệp q uy linh thánh mẫu lấy nhật nguyệt châu q u a n g lên c ổ lưu tôn chưa biết phép ấy ra thế nào bại tẩu chạy về hướng tây thông thiên giáo chủ ra lệnh quý linh hãy theo bắt cù lưu tôn cho ta q uy linh thánh mẫu vâng lệnh đuổi theo bởi cù lưu tôn thành phật tại tây phương nên khiến chạy về hướng ấy lão tử và nguyên thủy biết rõ như vậy nên không sai đệ tử theo tiếp ứng cù lưu tôn chạy trước q uy linh thánh mẫu đuổi theo sau sảy gặp một người đầu t r ừ a hai vá tránh đường cho cù lưu tôn chạy rồi đón q uy linh thánh mẫu lại nói đừng đuổi theo đạo hữu ta nữa ngươi đã tu thành người đáng lẽ thủ nhận mới phải sao làm việc trái ngược nếu cãi lời ta ăn ăn không kịp thôi ngươi t r ả lại cho mau đặng ta rước c ổ lưu tôn làm phước đức về cõi tây phương đồng hưởng cực lạc q u ỳ linh thánh mẫu nghe nói nổi giận hét ngươi là tín đồ tây phương sao không ở tây phương lại đến đây sinh s ợ nói rồi quăng nhật nguyệt châu lên đánh chẳng ngờ người ấy là tiếp dẫn đạo nhân rất thần thông phép tắc tiếp dẫn đạo nhân đưa tay chỉ một cái ngón tay hiện ra hào quang trong hào quang hiện ra bông sen xanh đỡ trái c h â u nhật nguyệt rồi nói bông sen xanh đỡ bảo bối chúng sinh có biết không q u y linh thánh mẫu chưa từng thấy còn tính háo thắng ngỡ tiếp dẫn đạo nhân chỉ biết đỡ gạt chớ không có phép gì hại mình được liền thâu trái châu về rồi l i ệ n nữa tiếp dẫn đạo nhân than xem thế này thì dung tha không được chẳng phải q u y ế t lòng t ử bi chỉ vì số mạng nói rồi liền sâu chuỗi quăng lên sâu chuỗi đè nhàm lưng q u y linh hiện nguyên hình con rùa rất lớn nằm sải bốn r i ò và ngay cổ cù lưu tôn s á c h gươm đến nói lớn con rùa quạ này hãy coi bảo kiếm của ta tiếp dẫn đạo nhân nói đạo hữu đừng phạm sát sinh nữa nếu còn như vậy thì oan báo nối hoài làm sao thành chính quả nói rồi quay lại hỏi lớn đồng tử ta đâu vừa dứt tiếng đã thấy bạch liên đồng tử đến ngồi trước mặt tiếp dẫn đạo nhân nói ta mắc đi với vị đạo hữu này đến giữa người phước đức về tây phương ngươi đem con rùa ấy về trước dặn rồi đi cùng với cù lưu tôn đến lư bồng phá trận còn bạch liên đồng tử mở đáy nhỏ sảy thấy một b ả y mũi bay ra có bài thơ rằng tiếng kêu thành trống nhỏ như kim chui sáo qua màn đục áo xiêm mê mặc máu tươi càng khó đuổi lành hơi khói độc ỷ khôn tìm ưa mùa xuân hạ mừng xòe cánh sợ tuyết thu đông lạnh thấu tim nay gặp q uy linh đ ư ờ n g lúc đói đồng bu lại đớp trích tựa kim bạch liên đồng tử mở đáy m ũ i ra định thả một mớ để cắn q uy linh yếu đi mà đem về chẳng ngờ bày m ũ i đói bay ra ngăn cản không được bạch liên đồng tử cố đuổi mà đuổi không hết giây phút m ũ i hút máu hết con rùa quạng chỉ còn lại một cái vỏ khô bạch liên đồng tử đem đáy lại thâu m u ỗ i té ra thâu không được mà m u ỗ i bay ảo về tây phương đậu lên ba t o a sen làm hư hại rất nhiều ấy cũng tại quy linh tới số nên khiến như vậy nguyên tiếp dẫn đạo nhân có mười hai t o a sen đến sau phá trận vạn tiên rồi coi lại chỉ còn chín t o a còn ba t o a kia bị b ả y m u ỗ i hút hết nước và làm lủng nát chừng ấy mới t h â u mũi vào đáy được ăn năn thì chuyện đã lỡ nói về tiếp dẫn đạo nhân và c ổ lưu tôn đến lư bồng không thấy ai hết liền thẳng đến trại vạn tiên chuẩn đề đạo nhân thấy hào quang trên trời đỏ rực biết tiếp dẫn đã đến liền nói với nguyên t h ầ y và lão tử hay ba người đều ra n g h ê tiếp còn thông thiên giáo chủ thấy tiếp dẫn đến cười cay đ á n g nói tiếp dẫn đạo nhân đạo sư là người tu hành ở tây phương sao lại đến đây nhúng tay vào việc sát kiếp trước kia đã đến phá trận chu tiên một lần nay còn đến nữa nói rồi g ụ c khuê n g h i u tới chém liền tiếp dẫn đạo nhân hiện trên đầu ba hột xá lợi chiếu muôn đạo hào quang thông thiên giáo chủ chém hoài không trúng nổi giận lấy bảo bối quang lên chuẩn đề chỉ một cái hiện bông sen vàng ra đỡ làm cho bảo bối không sao xuống được lão tử và nguyên thủy nói xin hai vị đừng tranh đua bữa nay hãy lui về lư bồng đ ả m đạo đã xích tinh tử nghe nói liền rung chuông vàng quảng t h a n h tử đánh hồi khánh ngọc bốn vị giáo chủ đồng trở lại lư bồng thông thiên giáo chủ bực mình nói lớn bữa nay ta nhường cho hai n g ư ờ i lui gót đến mai sẽ hay nói rồi lên đài bát quái ngồi tham thiền hai vị giáo chủ xiển giáo cùng chuẩn đề và tiếp dẫn về đến lư bồng ngồi vào giữa các đệ tử đứng hầu xung quanh nguyên t h ể nói hai vị sư huynh đến giúp chu diệt trụ ấy là thuận lòng trời vậy ngày mai chúng ta phá trận vạn tiên phải trừ cho dứt đạo triệt giáo kẻo người sau theo nó mà lầm tiếp dẫn đạo nhân nói bần đạo đến đây để độ người phước đức cứu kẻ tu hành x o n g thấy trong trận vạn tiên kẻ tà mị thì nhiều người chân tu lại ít nhắm rước về tây phương chẳng có bao nhiêu lão tử nói đệ tử của anh em chúng tôi gần mãn kiếp sát sinh ngày mai r á n g một bữa cho rồi để trở về non tu luyện nguyên t h ể kêu tử nha hỏi ngày trước phá trận chu tiên ta có lấy được bốn cây gươm báu nay còn đó hay không tử nha thưa đ ạ i tử còn cất đó nguyên t h ể truyền đem ra lập tức rồi kêu quảng thành tử xích tinh tử ngọc đảnh chân nhân đạo hạnh thiên tôn dặn rằng ngày mai bốn n g ư ờ i thấy chúng ta vào trận rồi thì cầm bốn cây gươm ấy xông vào trước đài bát quái để bốn cây gươm ấy lên trước tháp báu trước cửa nghĩa là dùng vật độc của nó mà giết học trò nó chớ chẳng phải mình độc giữ chi dặn rồi lại nói với tử nha ngày mai phá trận các tướng chu và các đệ tử ai muốn vào trận đều cho vào hết ấy là trời khiến cho đủ số phong thần n g ư ờ i chớ nên cản trở tử nha vâng lệnh xuống lư bồng truyền lệnh cho binh tướng ngày mai sẽ phá trận vạn tiên ai muốn vào cũng được các đệ tử nghe nói đồng hăm hở trông cho mau sáng để trổ tài các tướng tại ải đồng quan cũng vậy nghe nói tử nha truyền lệnh cho vào phá trận vạn tiên ai nấy đều muốn đến xem trận lạ hồng cẩm nói với vợ ta là đệ tử triệt giáo còn phu nhân là công chúa diêu trì lẽ nào trận lạ thế này lại nằm đây không vào xem long kết công chúa nói tướng quân nói rất phải ngày mai hai ta vào trận xem thử hôm sau nguyên t h ể y truyền đệ tử dóng chuông vàng khánh bạc cùng nhau xuống khỏi lư bồng đến trước trận vạn tiên chờ đợi bên kia thông thiên giáo chủ truyền chỉ cho định quang tiên ta giao chiến với hai vị sư bá và hai vị giáo chủ tây phương ngươi phải dung phướng lục hồn luôn luôn chớ nên nghỉ tay định quang tiên vâng lời nhưng trong lòng đã có ý khác vì định quang tiên kính mến xiển giáo về tài phép lại thấy hai vị giáo chủ tây phương giúp sức thần thông quảng đại lạ thường thông thiên giáo chủ bắt đầu tuyên bố ai muốn vào trận xin mời vào nói chưa dứt đã thấy vợ chồng hồng cẩm xông vào trận tử nha không dám ngăn trở long k ế t công chúa và hồng cẩm vừa vào xảy thấy khói đen nghi ngút mây t ỏ a mịt mù kim linh thánh mẫu đang ngồi trên xe thất hương bố trận nghe tin vợ chồng hồng cẩm xông vào liền nhảy xuống xe lấy cái tháp tứ tượng quăng lên đánh long kết công chúa b ẻ đầu chết tươi hồng cẩm thấy vợ té xuống bị chúng lấy t h ổ cấp nổi giận xông vào đánh kim linh thánh mẫu kim linh thánh mẫu lại quăng long hổ như ý lên đánh n h ầ m đầu hồng cẩm nát tan cả hai vợ chồng linh hồn về đài phong thần và dây tình duyên đã hết nguyên t h ủ thấy vợ chồng hồng cẩm tử trận liền than với hai vị giáo chủ tây phương người con gái vừa tử trận là công chúa long kiết con bà diêu trì kim mẫu số trời đã định không lẽ cãi được sảy thấy trận vạn tiên kéo cây cờ xanh có bốn vị đạo nhân mặc áo xanh bước ra bốn người ấy là một bá lâm về sau phong giác mộc d a o tướng t ì n h con xấu hai dương tín về s a o phong đầu mộc trại tướng t ì n h con g i ả i t r à i ba lý hùng khuê về s a o phong mộc lan tướng t ì n h con chó sói bốn thẩm canh về s a o phong tỉnh mộc ngạn tướng t ì n h con bê ngạn kế đó lại thấy một tốp cờ đỏ kéo ra tiếng chuông vang rền bốn vị đạo nhân mặc đồ đỏ xuất hiện diện mạo hung hăng bốn vị ấy là năm châu chiêu về sau phong vi hỏa hổ tướng t ì n h con cọp sáu cao trấn về sau phong thất t ỏ a chư tướng t ì n h con heo bảy phường quý về sau phong chỉ tàu hỏa tướng t ì n h con khỉ tám vương giáo về sau phong rực hỏa xà tướng t ì n h con rắn kế đó lại nghe một hồi chuông nữa một đạo cờ trắng kéo ra bốn vị đạo nhân mặc đồ trắng xuất hiện lão tử xem thấy nói với nguyên thủy những loài thú thành tinh lâu năm nay đã tới số bốn vị ấy là chín lý đạo thông về sau phong cang kim long tướng tinh con rồng mười lý h o à n g về sau phong ngưu kim ngưu tướng tinh con châu mười một triệu bạch cao về s a o phong quý kim dương tướng t ì n h con dê mười hai trường hùng về s a o phong lậu kim cậu tướng t ì n h con muông khi ấy bốn vị giáo chủ thấy thông thiên cầm gươm chỉ về hướng bắc tức thì cây cờ đen dẫn đầu bốn vị đạo nhân khác mặc áo đen bước theo sau bốn vị ấy là mười ba dương chân về s a o phong cơ thủy báo tướng t ì n h con heo mười bốn tôn tường về sau phong sấm thủy viên tướng t ì n h con vượn mười năm hồ đạo nguyên về sau phong chuẩn thủy dẫn tướng t ì n h con trùn mười sáu phương tiết thanh về sau phong bích thủy du tướng t ì n h con k i ừ u dư nguyên thủy nói bốn người ấy cũng không đức hạnh làm sao khỏi nạn này xảy thấy trong trận kéo cờ vàng bốn đạo nhân mặc đồ vàng bước ra bốn vị ấy là mười bảy trịnh nguyên về s a o phong nữ thổ bức tướng tinh con rơi mười tám t ố n canh về s a o phong vị thổ trĩ tướng tinh con trĩ mười chín ngô khôn về s a o phong liễu thổ trướn tướng tinh con treo hai mươi cáo bính về s a o phong dê thổ lạc tướng t ì n h con nhím nguyên t h ể y và lão tử bàn luận với hai vị giáo chủ tây phương bốn người ấy tuy là danh tiên song cũng cốt tục không phải kẻ tu hành xảy thấy hồng kỳ chuyển động bốn đạo nhân mặc đồ đỏ kéo ra bốn người ấy là hai m ố t lữ năng về sau phong tinh nhật mã tướng t ì n h con ngựa hai i hai huỳnh thương về sau phong mao nhật kê tướng t ì n h con gà hai mươi ba châu bảo về sau phong hư nhật thử tướng t ì n h con chuột hai mươi tư, giao công bá về sau phong phong nhật thố tướng t ì n h con thỏ xảy thấy thông thiên giáo chủ truyền phất bạch kỳ tức thì bốn vị đạo nhân mặc đồ trắng cầm khí giới xông ra coi bộ dữ dằn bốn vị đó là hai mươi lăm kim thẳng dương về sau phong tất nguyệt ô tướng t ì n h con q u ả hai mươi sáu hầu thái ất về sau phong nguy nguyệt yến tướng t ì n h con én hai mươi bảy tô nguyên về sau phong tâm nguyệt hồ tướng t ì n h con cáo hai mươi tám tiết dụng về sau phong trương nguyệt lộc tướng t ì n h con nai đó là nhị thập bát tú sau phong hai mươi tám vì sao là giác cang đê phòng tâm vĩ cơ đẩu ngưu h nữ hư ngu bích khuê lân vị mão tất sâm tỉnh quỷ liễu tinh trương dực trẩn thâm thiên giáo chủ dẫn nhị thập bát tú đứng bao quanh người nào cũng cầm khí giới và hào quang chiếu sáng oai phong lẫm liệt các bạn thân mến về lời bàn mọi ý tưởng con người đều hướng về mục tiêu giải quyết một hiện tượng chưa tìm thấy thời xưa nước trung quốc về đời nguyên minh mọi tư tưởng thần quyền đều tôn trọng sở dĩ có tư tưởng như vậy là vì ý thức của con người thời bấy giờ hướng về chỗ tìm hiểu cơ năng của vũ trụ mọi hoạt động của vũ trụ đều được giải thích theo ý nghĩ của con người lúc đó khoa học chưa tìm ra được gì để chứng minh t h a n h t h ở trong lĩnh vực hoạt động vũ trụ đều giải thích bằng thuyết thần quyền thuyết này chủ trương mọi hoạt động vũ trụ đều do thánh thần tiên phật điều khiển theo quyết định của ngọc hoàng thượng đế cho nên từ một vì sao một luồng gió một con sông một hòn núi đều có một vị thần cai quản thần là kẻ làm tôi cho ngọc hoàng thượng đế kẻ để ngọc hoàng thượng đế sai khiến chính vai trò và nhiệm vụ thần như vậy nên trong triều đình phong kiến vua thường coi mình là thiên tử tức con trời còn các b è tôi đều xưng thần cả vậy nhiệm vụ và chức vụ của thần là tay sai ở phong thần chúng ta thấy ngọc hoàng chủ trương một cuộc phong thần nghĩa là bắt những bậc tu hành không thành tiên để làm thần phục vụ dưới quyền sai khiến của ngọc hoàng đối với người phàm được phong thần là việc tốt phước vì dù sao cũng còn cao hơn một bậc đối với người phàm làm tôi cho ngọc hoàng quyền hạn hơn làm tôi cho một ông vua phàm tục nhưng đối với tiên thì trái lại cho đó là chuyện khổ cực vì làm tiên hưởng thanh nhàn trường sinh bất tử không bị ai sai khiến lệ thuộc ai cả vì vậy mà chỉ có những vị tiên thiếu đức mới bị phong thần về thuyết thần quyền tự nhiên nó có đẳng cấp tiên thì có tiên nhỏ tiên lớn thần thì có thần nhỏ thần lớn và quan niệm trật tự xã hội thượng giới không khác xã hội loài người nói riêng về sự chống đối của xiển giáo và triệt giáo trong phong thần chúng ta thấy hình như tác giả muốn phân chia hai lĩnh vực sinh vật cầm thú và người tuy không rõ ràng lắm nhưng hình như xiển giáo chủ trương người vật khác nhau còn triệt giáo chủ trương hòa đồng sinh vật theo quan niệm thần quyền thời xưa thì mọi sinh vật theo đạo tu hành đều có thể trở thành hình người thành tiên cũng t r ư ở n g sinh bất tử cũng có đủ tài phép như nhau cả thế thì người và vật nếu tu luyện đúng cách không khác gì nhau cả đối với xiển giáo thì cho loài cầm thú chỉ là loài tay sai cho người dù có tu luyện đi nữa không thể làm tiên bởi căn bản đạo đức của loài cầm thú không có cho nên trong phong thần chúng ta thấy ở xiền giáo môn đồ rất ít cầm thú nếu có thì cũng chỉ dùng để sai khiến thôi chứ không thể đặt ngang hàng với mình như triệt giáo chủ trương bạch hạc đồng tử là con hạc tu thành người sống gần nguyên t h ủ nhưng nguyên t h ủ cũng chỉ dùng để cưỡi thôi con tứ bất tướng của tử nha cưỡi có trước khai thiên lập địa nhưng cũng chỉ là một vật làm chân cho nguyên t h ủ như thế có thể quan niệm rằng xiển giáo là giáo hệ của người còn triệt giáo là giáo hệ của cầm thú chăng chứng minh điều đó trong trận vạn tiên chúng ta thấy các tiên đều hiện hình thành thú vật cả không phải triệt giáo là giáo phái của cầm thú là gì hơn nữa xiển giáo đánh thắng triệt giáo bắt được người nào cũng biểu hiện nguyên hình rồi cưỡi quan niệm của xiển giáo bắt các đệ tử triệt giáo như bắt nô lệ hành động ấy tư tưởng ấy tác giả phong thần biểu hiện rất rõ ràng đến như chuẩn đề và tiếp dẫn đạo nhân ở từ tây phương cũng sang các trận chu tiên vạn tiên bắt thú đem về xứ mình với tính cách dùng sai khiến sau này ấy vậy trận chu tiên và vạn tiên trở thành hai cái chợ bắt cướp nô lệ mà thôi nhưng vì đâu lại có những quan niệm lạ lùng như vậy len lỏi trong óc người xưa mà tác giả phong thần đã dẫn tích vào chuyện thì óc con người sống trong thực tế và liên tưởng đến những cái xa xôi không thể cắt nghĩa nổi trên thế gian loài người đã bắt loài cầm thú làm nô lệ cho mình thì đến tiên thần là bậc siêu nhân cũng bắt loài siêu vật làm nô lệ cho mình giống như ở thế gian vậy